các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cương sơ nghe thấy tiếng gọi thân mật của anh không nói gì chỉ là trên mặt hơi mất tự nhiên sau khi ta làm nghi mi chạy đến tóm lấy áo của hứa đình thâm miếng môi không vui hỏi tiểu đình tinh đâu rồi hứa đình thâm kêu một tiếng liếc mắt nhìn cô cái con bé này vừa đến đã hỏi tiểu đình tinh của cô rồi anh còn tưởng cô đến thăm anh cờ đấy nghi mi không thèm để ý anh thì có gì đẹp để nhìn đâu nếu không phải vì tiểu đình tinh thì em còn lâu mới đến Khương Sơ không nghe được cô nói chuyện giữa hai người Chỉ thấy bọn họ rất thần mật Không giống quan hệ bạn bè bình thường Cô nhớ đến lời cô đàm điểm nói Không nhịn được cười tự diễu Khương Sơ chẳng lẽ mày còn hy vọng Hứa Đình Thâm Thổ thân như Ngọc về mình sao Cô cúi đầu không biết là đang nghĩ gì Hứa Đình Thâm cách đó không sao gọi cô Đi ăn cơm đi Khương Sơ lấy nhìn Nghiêm My ở bên cạnh Tôi có hẹn rồi Nghiêm My hơi đói bụng cũng không để ý Khương Sơ Đứng bên cạnh kéo áo Hứa Đình Thâm Em đói rồi mau đi, ăn đi. Dưới góc nhìn của Khương Sơ, nghiêm hi giống như đang làm nũng với Hứa Đình Thâm, ngược cô như bị thứ gì đó đè lại rất khó chịu. Hôm đó, sau khi ăn xong, Khương Sơ liền suy nghĩ, quả nhiên trước đây né tránh Hứa Đình Thâm là cách làm lý trí. Hứa Đình Thâm nói cô nhẫn tâm, nhưng anh sao biết được Khương Sơ không thể không chế bản thân ngừng thích anh, vì để bảo vệ lòng tự trọng của mình mà dứt khoát trợ cách tránh mặt. Cô xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh, ép bản thân phải quên, không cho mình bất kỳ cơ hội cúi đầu nào trước Hứa Đình Thâm. Cường sơ đang nghĩ về tình cảnh hiện tại Trường cửa bỗng vang lên Cô mở ra nhìn không ngờ lại là hứa định thăm Cường sơ không vui Sao anh lại đến đây Lần trước quên không tặng quà sinh nhật cho em Hứa định thăm cầm một chiếc túi đưa cho cô Cường sơ không hiểu Anh tặng rồi mà Lúc anh uống quá nhiều quên không đưa em cả cái này À Cường sơ gật đầu nhận lấy túi Hứa định thăm đứng dưa lên cửa phòng cô Không có ý định muốn đi Anh cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh mềm mại của Cường sơ sao anh còn chưa đi? tôi tặng em quà mà em không mời tôi được một cốc nước à? cơ sở hối hận vì đã hỏi câu này. may mà biện pháp bảo mật của khách sạn này rất tốt. cô đành mở cửa để gia đình thăm đi vào nhưng lại đột nhiên nhận ra phòng của đình thăm cũng có nước. còn chạy ra phòng cô uống nước làm gì? chẳng lẽ nước chỗ cô ngọt hơn nước ở phòng anh? mìa mai thì mìa mai nhưng không sơ vẫn có một cốc nước nóng đặt trước mặt anh. sau đó giả bộ thuận miệng hỏi một câu. anh bỏ mà một mình nghiêm nghị ở trong phòng à? cô ấy cũng đã trưởng thành. Chẳng lẽ còn cần tôi cho bố sao Khương Sơ không nói gì sau một hối yên tính cô lại hỏi Anh không đi à Vốn dĩ hứa đình thâm cũng chuẩn bị đi Thấy cô muốn đuổi mình Không khỏi có hơi ngang ngược Em đối xử với khách như vậy ư? Khương Sơ một lời khó nói hết nhìn anh Tôi làm gì có vị khách nào không biết xấu hổ như anh chứ Kẻ không biết xấu hổ là hứa đình thâm Kiên quyết không biết xấu hổ đến cùng Anh chống đầu thưởng thức về mặt của Khương Sơ Nhìn vô cùng thoả mãn Điện thoại sáng lên Anh lướt mắt nhìn màn hình Vừa không để ý một lúc mà trợ lý đã gửi tin nhắn cho anh rồi Nghiêm Hy Anh đi đâu đấy Hứa Đình Thâm Cần anh thay thả cho cô à Nghiêm Hy Anh thì chết đi Trợ lý quanh đến rồi Anh thật nói có việc tìm anh Cương Sơn thấy tâm tư của Hứa Đình Thâm vốn không hề đặt ở đây Anh về với Nghiêm Hy đi Tôi muốn xem kịp bản Hứa Đình Thâm cảm thấy giọng nói của cô không bình thường Nhưng không rõ lý do Anh vẫn giải thích theo bản năng Em gái tôi lớn như vậy rồi Còn cần tôi trong trường làm gì là chuyện công việc thôi À cơ sơ hết giấc thở trả lời Một lúc sau ánh mắt mới sáng lên Lông bị dài chớp chớp Em gái anh Sao không cùng họ Hứa Đình Thâm nhìn thấu nghi ngờ của cô Nghiêng người dừng ngón tay thon dài để gãy một cái chứ chán cô Em họ Khương giờ cho rằng suy nghĩ của mình đã bị anh nhìn thấy rõ Hai tay hơi nóng lên Cô cúi đầu không nhìn mắt anh Ừ Trong mắt hứa Đình Thâm là lên, lên ý cười Cái miệng không nhìn được cong lên Anh liếc nhìn khơ sơ Bực bội trước đó đã bị quét sạch Ngọt ngáo liên tục từ tim lan rộng ra, giống như trời đông giá rét qua đi, gió xuân ẩm áp dần thổi tham băng giá nơi đáy lòng. Khương sơ không biết nên giải thích như thế nào, trung cửa bỗng vang lên, cô đứng dậy mở cửa thì thấy nghiêm y thò đầu ra. Khương sơ, cô nàng chào một tiếng, sau đó vào phòng lôi hứa đình tham ra. Mau lên mau lên, chờ lý cho anh lâu một chết rồi, anh còn ở chỗ này tan gái à? Lời nói này khiến cho Khương sơ hơi xấu hổ. Trái lại, hứa đình tham lại rất hản nhiên, thậm chí anh còn đặt tay lên ghế salon dám vẻ lời biếng hoàn toàn coi lời của nghiêm hy như gió thoảng qua tai cuối cùng nghiêm hy phải dùng sức chín trong ai hổ mới có thể kéo hứa đình thâm ra ngoài sau đó lại thầm nghĩ bản thân rất giống với câu hoàng đế còn không gấp thái giám đã rút ruột cô nàng hận không thể đạp hứa đình thâm một cái nhưng vì chú ý hình tượng của mình nên không ra tay hứa đình thâm vốt lại nếp nhăn không hề tồn tại trên mặt áo cân bước về phòng của mình nghiêm hy liếc nhìn không sơ chẳng những không về phòng mà còn bước vào phòng cô ngại quá hôm qua em quá mệt nên chưa nghiêm túc chào hỏi chị không sao không sơ đành đóng cửa lại dắt cho cô nằm một cốc nữa thật ra em mới về nước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.